Các bạn đang nghe tại đọc chuyện đúng rồi tình nguyện con gái của tôi giọng mẹ la mang theo tiếng khóc nức nở vội vã chạy vào nhà thân l n h của nam công ngạo cũng l â vẻ khắc nghiệt tiêu điều vô cùng v ậ y sẽ tóc mai tráng xóa bay bay đẩy bảo vai của con gái ra hỏi con thật sự đã nhìn thấy chuyện đó chỉ nghĩ danh đâu thằng khốn đó đâu anh ta chạy anh ta chạy rồi nam công dạ hy khóc đến gần như bất tỉnh chân mềm nhún suýt té ngã cô ta ngồi phịch trên mặt đất ba ba phải phân xử cho con nam công ngạo nhìn con gái khóc đến tê tâm liệt phế ông cũng sắp chấm nữa không nổi nâng đứa m ắ t giả nua vần đục lên nhìn cổng biệt thự nhà họ la từng bước từng bước run rẩy đi vào đi vào phòng khách nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn và dâm ế trên ghế sofa nam công ạ muốn thật sự in tấm hình kia nhìn được hình chụp từ cửa sổ rõ ràng như vậy có thể nhìn thấy hình ảnh nam nữ dây dưa giao hoan trên ghế sofa tình uyển tình uyển mẹ la ỏa khóc vội vàng cởi cả vạt t r á i tay cô ta ra đây là chuyện gì xảy ra đây là chuyện gì xảy ra l a m ân thành cả kinh nhìn cảnh tượng trong phòng khách lảo đảo một cái s u ý t nữa té d ỉ u tay chống được lưng ghế sofa lắc đầu run r i n g làm bậy làm bậy mẹ mẹ phải tin con con là bị bắt buộc con không phải là loại phụ nữ như vậy mẹ phải tin con l à thịnh uyển giãy g ụ a áo quần rách nát lôi kéo tay mẹ la khóc không thành tiếng lúc này nam công hạo đi tới đôi mắt lạnh nồng nhìn cảnh tượng trong phòng này xoay người muốn rời đi bác trai bác trai l à thịnh uyển ngã xuống từ trên ghế sofa mặt đầy nước mắt hoảng sợ bò về phía nam công ngạo mặc kệ bản thân mình có nhếch nhác hay không nắm cánh tay nam công ngạo quỳ xuống bác trai bác hiểu lầm cháu thật sự không phải là loại phụ nữ như thế tất cả đều là trình nghệ x i n h bức cháu là anh ta ép cháu bác phải tin cháu cháu thật lòng muốn cả cho kình hiên không phải cháu cố ý dở trò không phải cháu cố ý thất thân cho người khác bác trai nam công ngạo n h ấ c tay lên cũng không thèm nhìn cô ta kiên định chậm rãi tránh thác sự lôi kéo của cô ta trong đ ư ớ mắt già nua lộ ra sự đau lòng run giọng nói uyển nha đầu bác tin tưởng cháu nhiều năm thường y ê u cháu nhiều năm cháu chính là đối đãi với sự tín nhiệm của bác như vậy chỉ vì để cháu có thể trở thành con dâu của nhà nam cung bác cũng đã làm rất nhiều chuyện không nhân đạo cháu mấy ngón tay của nam c u n g hạ run rẩy quả thật muốn bóc chết mấy đứa nhỏ hồ đồ cằn quấy này trong lòng bàn tay bác trai cháu sai rồi là tình uyển khóc nức nở níu cánh tay của ông lại lần nữa quỳ gối trên sàn nhà bác cho cháu cơ hội đi cháu thật sự muốn cả cho tình hiên cháu yêu anh ấy cháu yêu anh ấy anh nam cung tôi nghĩ chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó anh cũng biết từ trước tới giờ tình nguyện của chúng tôi không phải là loại con gái như thế con bé rộng lượng thông minh có tri thức hiểu lễ nghĩa con bé sao con bé có thể làm ra chuyện như vậy lâm văn thành cũng r u n r i ọ n g cầu khẩn phải tình n u y ệ n nhà chúng tôi sẽ không làm loại chuyện đó đâu để nhất tịnh là hiểu lầm mặt mẹ la đầy lệ ánh mắt n h ì n con gái cũng trở thành trách cứ mà đau lòng thật sự rất tuyệt vọng cháu nói cho bác nghe ngày mà hậu vệ đưa tiểu ảnh ra khỏi lan cơ uyển là ai tới bắt cóc thằng bé chuyện này rứt cuộc có phần của cháu hay không mắt của nam công ngạo hơi đỏ hồng chỉ vào mặt của la thành uyển khản giọng ép hỏi cháu cháu la thành uyển có cảm giác bóng tối ùn ùn kéo đến giống như là địa ngục lạnh như băng giống như là ác ma gọi hồn cô ta rũ mắt xuống khoé miệng lộ ra nụ cười the lương cười cười lại chuyển thành tiếng khóc bi thống cháu có phần cháu có phần chính cháu đã bố trí người năm công ngạo kinh hãi thân hình lúc này một cái xích nữa ngã xuống đất nhưng không phải cháu cố ý la t h n h h u y ề n ngẩng mặt lên có chút hoảng hốt lại cố chấp trận to hai mắt nói bác trai cháu cũng là bị buộc chỉ nghĩ sinh lấy quan hệ của anh ta và cháu để bức ép cháu cháu không có cách nào chỉ có thể nghe theo anh ta bác trai bác sẽ tha thứ đúng không bác sẽ tha thứ cho cháu nước mắt dâng tràn hoảng hốt sạch qua mặt từng giọt rơi trên mặt đất nam cung ngạo không thể tưởng tượng nổi nhìn c h ầ m c h ầ m la tình uyển run rẩy nhìn cái c ô g á i thông tuệ khéo léo hiểu chuyện rộng lượng trong ấn tượng của ông không nghĩ tới dĩ nhiên đúng là cô ta phái người ở đài bắc làm ra chuyện tàn nhẫn niên